chương 615, t i ê n liền là tiên ma liền là ma đạo diễn cùng tiên đạo cuộc chiến lược ảnh hưởng cực lớn không ngừng khuếch tán bị càng ngày càng nhiều sinh linh biết được khương trường sinh hương hỏa giá trị cũng n h ê n h đón tăng vọt đồng thời hư không bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều tín đồ phân tán tại hư không các nơi cũng làm cho thần du đại thiên địa càng ngày càng náo nhiệt liên quan tới đại thiên thế giới tình báo trở thành này chút mới tín đồ dung nhập tiên đạo ưu thế lớn nhất tại về sau tuế nguyệt bên trong t i ê n đạo chúng sinh đối đại thiên thế giới hiểu rõ càng ngày càng nhiều cũng không phải là theo đại thiên thế giới dò tới mà là theo thần du đại thiên địa bên trong lưu truyền ra đi đại chiến sau khi kết thúc đại khái đi qua 3.000 n năm thời gian một tin tức truyền vào tiên đạo bên trong cái kia chính là võ đạo tuyên bố gia nhập tiên đạo tất cả đều truyền vào đại la tiên vực bên trong tin tức này dẫn tới rất nhiều thảo luận dù sao võ đạo từng là tiên đạo địch nhân lớn nhất rất nhiều tu tiên giả lo lắng võ đạo có âm mưu cái này cũng dẫn đến tác hợp việc này bỉ ngạn đạo quân có thụ tranh luận bỉ ngạn đạo quân tuy là đại la nhưng ở đại la tiên v ự c người trong nghề sự tình cũng không phải xem nắm tay người nào lớn rơi vào đường cùng hắn đem đạo môn giáo chủ vị trí truyền cho nhị đệ tử hỗn nguyên tử mà hắn thì bắt đầu bế quan tu luyện không có nhúng tay võ đạo sự tình mà đạo môn cũng không có mời chào võ đạo sinh linh làm đệ tử thái thượng côn luân cũng không quản nhiều như vậy chiêu thu không ít võ đạo đệ tử dước lấy rất nhiều nghị luận cái này khiến thái thượng đạo tiên đạo các đệ tử rất bất mãn ngoại trừ võ đạo bên ngoài cũng có mặt khác lang thang đạo thống nghĩ muốn gia nhập tiên đạo đại la tiên vực không có ngăn cản đồng thời có càng nhiều tu tiên giả đi ra đại la tiên vực đi tới đại thiên thế giới lịch luyện khương trường sinh luyện thành sơ tích lượng cực thần quang sau liền quang người và bế quan bên trong không hỏi thế sự đạo diễn chi kiếp đi qua sau tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong tiên đạo đều sẽ không gặp phải đại kiếp nạn hắn có thể an tâm tu luyện. Dãy núi liên miên, tuyết bay bao phủ một t ò a ngọn núi đỉnh, mà nửa dưới sườn núi cỏ xanh cây cối tràn ngập, s i n h cơ g i t rào. Tô dần ngồi tại trên đá lớn, hắn người mặc một bộ trắng thuần áo dài, tóc dài bị một sợi dây cỏ cột, tiêu xái mà không bị t r ó i buộc. Một cây màu vàng kim trường thương lập tại bên người. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, lay động hắn lọn tóc. Hắn đang thưởng thức tráng lệ phong cảnh. Một tên cõng bảo kiếm nữ tu sĩ chống rỗng xuất hiện sau lưng hắn. Ông quyền nói: Sư phụ, mau đi xem một chút đi. Đại sư huynh cùng tam sư huynh lại đánh nhau. Tô Dần thờ ơ nói: Đánh liền đánh thôi, còn có, ta không phải là của các ngươi sư phụ, các ngươi đừng muốn cho mình bài tư luận bối phận. Ta có thể là uy chấn chư thiên vạn giới đấu chiến tiên thánh, không thu đồ đệ. Từ khi trở lại Thái ất Tiên vực về sau, Tô Dần nương tựa theo Hỗn Nguyên Bất Diệt Kim thân cùng với Tiên Đế Tu Vi quét ngang Thái ất Tiên vực vô số cường giả. thậm chí liền thiên đình chiến thần đều lạc bại với hắn tay đấu chiến tiên thánh tên triệt để truyền ra hắn hành tẩu chư thiên phàm là gặp được bất công nghĩa sự tình hắn đều sẽ ra tay tựa như này trên núi bốn tên phàm nhân chính là hắn cứu mà bốn người này còn muốn bái hắn làm thầy bị hắn cự tuyệt tuy là cự tuyệt tô dần vẫn là không nhịn được chỉ bảo bọn hắn vài câu chỉ vì bọn hắn thân thế đặc thù như không kể bên người bản lĩnh rất khó tại thương mang giữa thiên địa sống sót sư phụ nếu ngài dạy ta nhóm ngài liền là sư phụ của chúng ta ngài yên tâm chúng ta biết được ngài đang lo lắng cái gì ngài tại chúng ta trong lòng là sư phụ của chúng ta việc này tuyệt sẽ không lan truyền ra ngoài ngày sau chúng ta cho dù chết cũng sẽ không nói ra sự thật này nữ tu sĩ nghiêm túc nói nghe được tô dần k h ó e miệng giật một cái hắn chậm rãi đứng dậy nói đem cái kia ba tên tiểu tử thúi kêu đến ta có chuyện muốn nói nữ tu sĩ nghe xong lúc này tan biến tại tại chỗ Tô dần dương mắt nhìn về phía bầu trời, suy nghĩ thì tung bay đến Đại La Tiên Vực, cùng đạo diễn một trận chiến đã qua mấy vạn năm, cũng không biết Diệp Tâm Địch tiền bối bây giờ tình huống như thế nào. Tại Chư Thiên Đại Đạo Thụ Hạ tu đi, Diệp Tâm Địch cả ngày lẫn đêm làm bạn hắn, hai người tuy không sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực. Diệp Tâm Địch truyền thụ hắn không ít thần thông cùng với kinh nghiệm chiến đấu, mới để cho hắn trở về Thái ất Tiên Vực sau chưa bại một lần. đã có trên vạn năm không có ở thần du đại thiên địa bên trong đụng phải diệp tầm địch tô dần có chút bận tâm an nguy của hắn bây giờ đại la tiên vực ngư long hỗn tạp có rất nhiều mặt khác đạo thống cường giả đến đây trước đó không lâu liền có tiên đế tao ngộ ám toán kinh động tiên đạo tin tức tại thần du đại thiên địa bên trong tiên đế vòng tầng truyền ra đạo môn cùng phật môn đã nhúng tay việc này đang ở nghiêm túc điều tra ngay tại tô dần lo lắng diệp tầm địch lúc bốn bóng người xuất hiện tại hắn sau lưng. cùng nhau quỳ xuống tỉnh lại chính là ba nam một nữ trong đó hai người trên mặt còn có thương hai đầu lông mày nộ khí còn chưa tan đi đi tô dần đưa lưng về phía bọn hắn vạt áo tung bay theo gió hắn nâng tay phải lên nắm bên cạnh đứng thẳng lấy màu vàng kim trường thương cả người khí thế đột nhiên nhất biến thấy bốn người động dung trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái đây chính là bọn họ sư phụ thiên hạ hôm nay nhân vật mạnh nhất bên trên có thể đánh thần hạ có thể phục ma đấu chiến tiên thánh vậy Nam túc đại thiên địa có cái thế yêu vương làm hại hư hư thực thực cùng thiên đình có cấu kết ta đến nhích người đi tới về sau sẽ không lại trở về các ngươi ngày sau cũng chỉ có thể dựa vào chính mình các ngươi mặc dù lai lịch khác biệt lại có giống nhau vận mệnh cũng gánh vác lấy giống nhau cửu hận về sau nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau chớ có cô phụ ta đối với ngươi chờ chờ mong tô dần đưa lưng về phía bốn người nói ra ngữ khí bình tĩnh bốn người nhất thời gấp nữ tu sĩ vội vàng nói sư phụ ngài liền không thể mang chúng ta cùng nhau đi tới sao? các ngươi quá yếu, yêu vương một hơi liền có thể tiêu diệt các ngươi. huống hồ, ta chính là đấu chiến tiên thánh, đây là ta chức trách. ta đem vĩnh thế cô độc sẽ không ở bất kỳ chỗ nào dừng lại, cũng sẽ không mang bên trên bất cứ người nào. tô dần rứt lời, chậm rãi bay lên mà lên. bốn người liền vội vàng đứng lên, mong muốn giữ lại. tô dần vung thương về sau quét qua, một cỗ kinh khủng gió mạnh quét ngang mà đi, đem bốn người hất tung ở mặt đất. khí huyết sung chuyển phương xa vách núi càng bị quét dọn một đầu to lớn đoạn may bụi đất cuồn cuộn tuyết bay đầy trời liền ta thương tình đều gánh không được từ bỏ các ngươi vọng tưởng đi tô dần v ứ t xuống lời nói này liền hóa thành một đạo kim quang mau chóng đuổi theo trong chớp mắt tan biến tại chân trời đầy bụi đất bốn người lẫn nhau đỡ lấy đứng lên bọn hắn mười phần khó chịu linh lực trong cơ thể thật lâu vô pháp bình tĩnh đại sư huynh tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào nữ tu sĩ cắn răng hỏi Đại sư huynh yên lặng, trong mắt đồng dạng là vẻ mờ mịt. Một tên khí chất nho nhã nam tu sĩ mở miệng nói: Không bằng đi đệ nhị thiên giới, bái nhập huyền nhật đế quân dưới trướng. Huyền nhật đế quân mời chào giáo đồ, không hỏi nền móng, không hỏi tư chất. Nữ tu sĩ cao mày nói: Huyền nhật đế quân cùng thiên đình có nhiều ma sát, sư phụ không phải dặn dò qua, không cho phép chúng ta lại cuốn vào thiên đình nhân quả bên trong. Nho nhã tu sĩ ánh mắt lạnh xuống đến, nói: Mặc dù chúng ta không muốn cuốn vào. vậy liền có thể vĩnh viễn tránh đi sao? mặc dù tàn sát ta các gia tộc tiên thần đền tội, nhưng hắn hồn phách còn tại, nói không chừng vạn năm sau liền có thể lần nữa khôi phục thần vị. dạng này thật công bằng sao? mà lại chúng ta cùng thiên đình chính thần nhân quả đủ để cho thế gian các đại giáo phái vận chiều, thế gia vọng tộc tránh không kịp, chỉ có huyền nhật đế quân mới có thể nhận lấy chúng ta, đồng thời bảo hộ chúng ta. nghe vậy nữ tu sĩ yên lặng, mặt khác hai vị nam tu sĩ đồng dạng là ngầm cho phép. thật tình không biết ở chân trời biển mây bên trên tô dần nghe nói như thế không khỏi thở dài hắn sớm đã đoán được sẽ như này có thể chính tai nghe thấy vẫn là hết sức nháo tâm hắn cũng không trách được bốn người này bọn hắn xác t h ự c không đường có thể đi trên thực tế hắn đã gặp được rất nhiều lần tình huống như vậy hắn có dự cảm thiên đình đại kiếp sắp tới bây giờ thiên đình đã là bao phủ hư không vô tận quái vật khổng lồ chính thần số lượng vượt qua trăm vạn tiên vị người quá trăm triệu thiên binh thiên tướng nhiều vô số kể t ù y t ù n g thần giả cùng thần bọc càng không cách nào tính toán thiên đế cũng không thể giám thị đến mỗi một vị tiên thần tại không có ngoại địch tình huống dưới thiên đình góp nhặt mâu thuẫn càng ngày càng nhiều vừa rồi bốn người kia chẳng qua là một cái ảnh thu nhỏ thiên đế thiết diện vô tư dù cho là chính thần tàn sát phàm linh cũng sẽ bị chấn áp tới địa ngục chịu khổ nhưng rất nhiều chỉ sống trăm năm ngàn năm phàm nhân lại cảm thấy chính thần chịu khổ 10 vạn năm không tính t r ừ n g phạt nhất định phải gọt hắn thần vị c r ừ cái đó ra còn có chính thần tranh đấu gai gắt cố ý thiết kế nhường mặt khác chính thần thương tới phàm linh đây cũng là thiên đế khó xử nguyên nhân có thể trở thành chính thần người không khỏi là góp nhặt bằng đại công đức nếu như bởi vì chính thần giết mấy trăm người liền xóa đi cứu vớt ngàn tỷ phàm linh công đức cái này cũng sẽ khiến cái khác tiên thần trái tim băng giá theo tô dần tiên thần cùng phàm linh đã tách rời lập trường khác biệt mâu thuẫn chỉ có thể càng ngày càng lớn được rồi ta chỉ cần làm tốt việc nằm trong phận sự, ta cũng không phải thiên đế. người nào phạm sai lầm, ta liền đánh người đó, quản hắn như vậy nhiều. tô dần hừ lạnh một tiếng, không đi nghĩ những cái kia phiền lòng sự tình. hắn tiếp tục chạy tới nam túc đại thiên địa, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. nghe nói nam túc đại thiên địa yêu vương chính là thiên đình thiên cương tam thập lục thiên tướng đồ đệ thành tựu thiên đế về sau chiến l ự c không tầm thường, hy vọng có thể mang đến cho hắn một chút áp lực. đấu chiến tiên thánh nhân sinh là hết sức khô khan, tô dần chưa từng bại qua. hắn hiện tại hy vọng có thể gặp được mạnh mẽ một điểm đối thủ để cho mình chiến đấu trở nên đặc sắc. u ám u ám hư không bên trong, vô số thiên thạch trôi nổi tại này, trong đó một khỏa thiên thạch bên trên ngồi một đạo thân ảnh, chính là côn luân giáo chủ. côn luân giáo chủ toàn thân quấn quanh lấy ma khí, đầu đang rung động, nhíu mày, tựa hồ đang chịu đựng một loại nào đó khó tả đau đớn. bỗng nhiên, côn luân giáo chủ đột nhiên mở mắt. gầm thét một tiếng, hai mắt biến thành huyết sắc, giữa mi tâm sát khí tràn ra, ngưng tụ thành từng tôn màu đen nhân ảnh thần bí khắp trung quanh. ngươi còn không chịu từ bỏ sao? đạo tổ nghe không được tiếng lòng của ngươi, từ bỏ đi. ma mới là nơi trở về của ngươi, đợi đại thiên thế giới khôi phục dĩ vãng trật tự, ma tướng hoành hành đại thiên thế giới. tiên ma chi đạo có lẽ có thể để ngươi tại cường giả như lâm đại thiên thế giới dừng chân, ngươi liền không muốn trở thành xây dựng đạo thống tồn tại. những thần bí nhân này ảnh rồn d ậ p mở miệng nói không ngừng kích thích côn luân giáo chủ côn luân giáo chủ cắn răng nói cái gì tiên ma tiên liền là tiên ma liền là ma trong đó một đạo nhân ảnh thần bí mở miệng nói nếu như tiên đạo thật chính là thiên mệnh sở quy đạo tổ thật không gì không biết vì sao hắn không thể cứu trợ thân ở trong khổ nạn ngươi chẳng lẽ bây giờ tiên đạo có rất nhiều giống như ngươi tiên đế cho nên ngươi tại đạo tổ trong lòng đã không trọng yếu côn luân giáo chủ tâm run lên hắn xác thực sợ hãi, hắn rời đi đại la tiên vực đã có một đoạn thời gian rất dài, từ khi bị ma quấn thân về sau, hắn liền không cách nào lại tiến vào thần du đại thiên địa, cũng không rõ ràng bây giờ tiên đạo phát triển đến như thế nào giai đoạn. chẳng lẽ hắn thật đã không trọng yếu? chương 616, khí linh ma nguyên đối mặt ma liếu lo không ngừng, côn luân giáo chủ rất là tâm phiền, hắn trầm giọng quát, ngươi thổi phồng mê muội, cũng không dám bỏ mặc ta trở về đại la tiên vực. Há không phải nói rõ ngươi hoảng sợ tiên đạo, hoảng sợ đạo tổ. Lời vừa nói ra, một đám ma ảnh mới vừa an tĩnh lại, nhưng an tĩnh chỉ kéo dài một lát. Một đám ma ảnh cùng nhau mở miệng giận mắng hắn. Ngươi biết cái gì? Ma làm sao có thể sợ tiên? Chúng ta chẳng qua là không muốn ngươi lại sâu xa vào đầm lầy, ma mới là ngươi thuộc về. Cái kia đạo tổ mạnh hơn, cũng tự thân khó đảm bảo. Hà tất hồi trở lại tiên đạo? Đúng đấy, ngươi quên sao? đạo diễn muốn tiến đánh tiên đạo đã nhiều năm như vậy sợ là tiên đạo đã vong không sai ngươi tựa hồ nắm giữ lấy một loại nào đó cùng tiên đạo liên hệ biện pháp nhưng bây giờ mất đi loại biện pháp này ngươi liền không có nghĩ qua tiên đạo khả năng đã không còn tồn tại côn luân giáo chủ sắc mặt trở nên khó coi hắn cũng tại lo lắng việc này vạn năm trước bọn hắn nghe nói đi ngang qua sinh linh nói về đạo diễn sắp tiến đánh tiên đạo sự tình bất quá hắn tin tưởng đạo tổ không gì làm không được đạo diễn căn bản không uy hiếp được tiên đạo nhưng mà trong những năm này hắn ở trong lòng không ngừng kể rõ ma uy hiếp cùng đáng sợ chưa từng đạt được đạo tổ đáp lại dùng đạo tổ khí độ tất nhiên sẽ không quên hắn cái kia chỉ có một cái khác khả năng cái kia chính là côn luân giáo chủ không dám nghĩ tiếp thân thể run rẩy lên ma ảnh nhóm còn tại mê hoặc hắn xé mở hắn trong lòng vết sẹo miêu tả hắn không dám nghĩ khả năng một lát sau ngay tại côn luân giáo chủ không thể nhịn được nữa lúc một hồi gió mạnh đột kích cả kinh ma ảnh nhóm rồn dập chui vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa rất nhanh một đạo thân ảnh thừa theo gió mà đến cái này người thân xuyên đạo bào màu đen khuôn mặt tang thương cõng một cái to lớn mộc quan cả người khí chất hết sức â m lãnh chính là đến khương trường sinh pháp bảo phong dục nương tựa theo hỗn nguyên thần phù trợ giúp phong dục đã trở thành đứng đầu nhất tiên đế bắt đầu sông sáo đại thiên thế giới phong dục đi vào côn luân giáo chủ trước mặt nếu mày hỏi chúng ta là không phải gặp qua Côn Luân giáo chủ cảm nhận được khí tức của hắn, vẻ mặt dừng một chút, nói: đều là tu tiên, gặp qua chẳng có gì lạ. Tình trạng của ngươi tựa hồ hết sức không thích hợp, cần giúp một tay không. Phong Dục chăm chú nhìn Côn Luân giáo chủ hỏi, hắn trong lòng có một thanh âm chỉ dẫn lấy hắn tới chỗ này. Côn Luân giáo chủ lắc đầu nói: ta không sao, bất quá ta vừa vặn có việc muốn hỏi ngươi, đạo diễn có không tập kích tiên đạo? Ma khủng bố hắn đã trải nghiệm đến, không muốn đem đối phương lôi xuống nước. Phong Dục biểu lộ cổ quái nói: Dĩ nhiên tập kích qua mà lại đã qua vạn năm, ngươi như thế nào không biết? Mấy vạn năm trước bản thân bị trọng thương, một mực không có cơ hội trở về. Vạn năm trước nghe nói việc này rất là lo lắng. Côn Lân giáo chủ nói rõ lý do giọt nước không lọt, Phong Dục không có hỏi nhiều, hắn tiếp tục nói: Đạo diễn xác thực cho tiên đạo tạo thành phiền toái không nhỏ, nhưng đạo diễn chi chủ cùng hai vị thủy tổ đều chết trong tay đạo tổ. Bây giờ đạo diễn đã không phải là bá chủ, đang gặp huyền mệnh. chấn su truy sát mà đạo tổ cũng được vinh dự hư không tối cường thân phận của tiên đạo biến ngươi ngày sau hành tẩu hư không đến càng thêm cẩn thận không thể nói trước có người muốn mượn thân phận của ngươi chui vào đại la tiên vực nghe vậy côn luân giáo chủ kinh hỉ trong lòng thở dài một hơi hắn đồng thời nghe thấy ma ở trong lòng kinh hô không có khả năng cái này khiến hắn vô cùng sảng khoái ngươi cao hứng cái gì tiên đạo vẫn thì còn nhưng đạo tổ vẫn như cũ không để ý tới ngươi kêu gọi ngươi không càng có thể buồn, mà tức đến nổ phổi nói đáng tiếc côn luân giáo chủ đã không quan tâm. côn luân giáo chủ nhìn về phía phong dục ánh mắt trở nên ôn hòa. hắn nói khẽ đa tạ đạo hữu vì ta giải ưu, ngươi lại tiếp tục đi đường đi, ta còn phải tiếp tục ở đây dưỡng thương. phong dục bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, híp mắt hỏi ngươi là côn luân giáo chủ. côn luân giáo chủ đây chính là một cái hết sức cổ lão tên đã sắp muốn bị người quên lãng. tại hơn một triệu năm trước không có thái sơ cửu thánh côn luân giáo chủ chính là tiên đạo người thứ hai gần với đạo tổ chẳng qua là sau này bị vạn phật thủy tổ đám người siêu việt một mực không có chứng được đại la sự tích của hắn cũng bị tiên đế dùng để chứng minh đại la có nhiều khó khăn côn luân giáo chủ rời đi đại la tiên vực đã rất nhiều năm thậm chí có người nói hắn đã vẫn lạc tại thiên ngoại phong d ụ c không nghĩ tới chính mình có thể ở chỗ này gặp được côn luân giáo chủ không sai côn luân giáo chủ thản nhiên nói ra đối phương ánh mắt dị dạng thật không có làm hắn không thoải mái, hắn sớm đã tiếp nhận địa vị giảm xuống. đúng lúc này, phong dục bỗng nhiên ra tay, một chưởng vỗ hướng hắn, sục sôi pháp lực đem bốn phía ngàn vạn thiên thạch ép vì bột mịn, cấp tốc bao phủ hắn. côn luân giáo chủ vốn là có thương thế, lại thêm không có bố trí phòng vệ, căn bản chưa kịp phản ứng. ngươi, côn luân giáo chủ động dung, hiện tại tiên đạo hậu bối đã như thế thích ứng đại thiên thế giới sao? phong dục mặt không chút thay đổi nói, tiền bối. xem ra ngươi bị trong cơ thể ngươi đồ vật cuốn theo vậy liền để cho ta tới cứu ngươi thoát ly khổ hại hữu trưởng của hắn một túm côn luân giáo chủ thân thể lập tức tiêu tán ra đáng sợ ma khí cấp tốc khuếch tán ngươi đến tột cùng là ai ngươi làm sao phát giác được ta ma phát ra kinh sợ gặp nhau thanh âm c u ồ n cuộn ma khí bao trùm vùng hư không này muốn bao vây phong dục phong dục cười lạnh nói trong cơ thể ta cũng có một vật nó nói nó nghĩ nuốt ngươi cái gì Ma Hoàng sợ nói, không đợi n ó nhiều phản ứng, Phong d ụ c đem sau lưng Mộc Quan rút ra, cấp tốc đem Mộc Quan mở ra, khủng bố hấp lực bùng nổ, đem chung quanh liên tục không ngừng ma khí thôn phệ. Côn Lân giáo chủ khó tiếp thụ hiện thực. Mặc dù hắn không có đi đến Đại La, nhưng hắn vẫn cho rằng chính mình là Đại La phía dưới đứng đầu nhất tiên đế, liền hắn đều không làm gì được ma, vị này ấn tượng không sâu hậu bối lại dùng ma vì con mồi. Chẳng lẽ tại hắn sau khi đi, Tiên Đạo đã xưa đâu bằng nay? g Đại La Tiên Vực Tam Thập Tam Trọng Thiên Tử Tiêu cung bên trong Khương Trường Sinh mở mắt, toàn bộ đại điện trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Hắn bấm ngón tay tính toán chính mình lúc này mới bế quan 5 vạn năm quá ngắn. Khương Trường Sinh có loại bị quấy nhiễu mộng đẹp khó chịu cảm giác. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không, đồng thời diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất. Tại bài trừ hắn tình huống của mình dưới đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất chỉ có 700 vạn gia mặt thiên đạo hương hỏa giá trị bản thân. bất diệt mệnh chủ xem ra là vùng hư không này lĩnh vực sức chiến đấu cao nhất chiến l ự c gian phòng khu tại 100 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị đến 1.000 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị thánh cảnh thì tại 10 vạn đến trăm vạn thiên đạo hương hỏa giá trị ở giữa q u ấ y giày khương trường sinh tu luyện khí tức tới gần tịch diệt khu vực hắn định thần nhìn lại thấy hai tôn cường đại tồn tại đang giao chiến trong đó một vị khí tức cùng hòa quang mệnh quân khí tức rất gần chính là một tên nữ tử tóc trắng hắn bấm ngón tay tính toán liền coi như đến đây nữ liền là huyền mệnh khí vận cùng nhân quả đầu nguồn chắc hẳn liền là huyền mệnh chi chủ mà một vị khác 8-9 phần 10 liền là chấn su chi chủ khí tức của hắn cùng chấn su sinh linh rất gần chẳng qua là khương trường sinh chưa có tiếp xúc qua chấn su sinh linh cho nên vô pháp suy tính hắn nhân quả cùng khí vận bọn hắn vì sao đánh nhau huyền mệnh cùng chấn su không phải tại hợp lại truy sát đạo diễn sao khương trường sinh âm thầm tò mò trong những năm này đạo diễn vô cùng thê thảm gặp hai phe còn lại siêu thoát đạo thống điên cuồng trả thù bất quá hư không bao là dù cho là khương trường sinh cũng không cách nào thấy rõ mỗi một chỗ cho nên bốn phía ẩn núp đạo diễn còn không có bị diệt đạo thống còn tại đạo diễn còn chưa triệt để tiêu diệt hai vị siêu thoát chi chủ liền đấu nhau chờ chút chẳng lẽ là khương trường sinh nghĩ đến đại đạo sinh cơ hắn không khỏi n h e o mắt lại đạo diễn chi chủ muốn cùng hắn đồng quy vu tận cuối cùng chết tại thiên địa câu diệt bên trong dẫn đến khương trường sinh vô pháp tìm kiếm trí nhớ của hắn càng không cách nào tìm tới đại đạo sinh cơ hắn thậm chí liền đại đạo sinh cơ cụ thể bộ dạng dài ngắn thế nào đều không biết được ánh mắt của hắn quét nhìn hai vị đạo thống chi chủ c h u n g quanh hư không cũng không có phát giác được chỗ dị thường ngược lại là dìa tịch diệt khu vực còn tại sụp đổ đoán chừng không cần mấy chục vạn năm v ờ n quanh vùng lĩnh vực này hết thảy tịch diệt khu vực đều sẽ tan biến huyền mệnh chi chủ cùng chấn su chi chủ giá trị bản thân không sai biệt lắm hai người chiến đến lực lượng ngang nhau, khó phân sản sàn nhau. Khương Trường Sinh một bên luyện công, một bên quan chiến. Đại khái đi qua hơn 20 năm. Chấn Xu chi chủ bỗng nhiên thay đổi hướng đi thoát đi, Huyền Mệnh chi chủ cũng giống như thế, hướng phía phương hướng ngược rời đi. Hai người trong chớp mắt liền tan biến, phảng phất sự tình thương lượng xong trước, còn chưa chờ Khương Trường Sinh hoang mang, tịch diệt khu vực trong bóng tối hiện ra một tấm to lớn gương mặt, chỉ có thể miễn cưỡng thấy ngũ quan đường nét, thấy không rõ cụ thể hình dáng. Dù vậy, khuôn mặt này mang tới cảm giác áp bách cũng cực kỳ đáng sợ. Dù là Khương Trường Sinh cũng trong lòng rụt rè. Không chỉ là thị giác bên trên cảm giác đè nén, còn có xem không được sở không được điểm xấu khí tức. Chẳng lẽ cái tên này liền là dẫn đến tịch diệt khu vực sụp đổ kẻ cầm đầu? Khương Trường Sinh đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt, cả kinh hắn vội vàng thu hồi. Chết không được huyền mệnh chi chủ, chấn su chi chủ chạy trốn. Nguyên lai là cảm nhận được vị kia thần bí tồn tại khí tức. Khương Trường Sinh thu hồi tầm mắt sau không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào, nói rõ đối phương cũng không có truy xét tới, như thế khiến cho hắn thở dài một hơi. Hắn không có suy nghĩ nhiều, ngược lại tạm thời không tốt đi đắc tội vị kia thần bí tồn tại, không bằng nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đây cũng là hắn đi thẳng con đường, không đắc tội nổi tồn tại. Vậy liền giả chết không để ý tới, chờ đầy đủ bắt c h ẹ t lại ra tay. Khương Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía hư không một chỗ khác, phong dục. tại cùng đạo diễn sau đại chiến mấy ngàn năm bên trong hỗn nguyên thần phù đã sinh ra linh trí tương đương với khí linh khí linh có thể cùng khương trường sinh tiến hành tâm linh trao đổi vẫn như cũ dùng hắn làm chủ hắn nhường khí linh che giấu chính mình tồn tại tiếp tục phụ tá phong dục sau này hỗn nguyên thần phù được sự giúp đỡ của phong dục thôn p h ệ côn luân giáo chủ tâm ma dĩ nhiên đây cũng là khương trường sinh đối khí linh chỉ dẫn dù sao hắn cảm giác côn luân giáo chủ nhanh muốn không chịu nổi Khi thật hắn đã sớm nghe được côn luân giáo chủ tiếng lòng, nhưng hắn tính tới nếu là côn luân giáo chủ đột phá trận này mệnh bên trong kiếp nạn liền có thể thu được đại la thời cơ. Đáng tiếc, côn luân giáo chủ thất bại. Đối với côn luân giáo chủ trong cơ thể ma hỗn nguyên thần phù khí linh đã giới thiệu qua thôn phệ ma hậu khí linh đạt được ma hết thảy trí nhớ. Ma đến từ đại thiên thế giới một chỗ khác, khoảng cách vùng lĩnh vực này xa xôi, ma nguyên sáng tạo ra vô số ma niệm phân tán từng cái lĩnh vực. k h u ế t tán ma lực ảnh hưởng trước đó hư không vô tận bên trong ma đạo ma tộc đều là nguồn gốc từ ma niệm dựa theo này ma chí nhớ ma nguyên bên trong đã sinh ra một tôn trước nay chưa có ma vật hiện tại ma niệm là tại mê hoặc các phương đạo thống người có đại khí vận để bọn hắn trở thành ma đồ trợ ma bao phủ đại thiên thế giới chương 617, đạo tổ thọ thần sinh nhật ma sao khương trường sinh nhìn c h ầ m c h ằ m phong dục cùng côn luân giáo chủ lặng yên suy nghĩ Ma kiếp nạn là n h ằ m vào toàn bộ đại thiên thế giới, hắn cũng không cần lo lắng nhiều. Đại thiên thế giới sao mà bao la? Tạm thời ảnh hưởng đến không đến hắn. Dù sao tiên đạo còn chưa siêu thoát, không đủ để dẫn tới ma lực chú ý. Bất quá ma hành động cùng tịch diệt khu vực sụp đổ tại đồng thời phát sinh, hắn rất khó không đem cả hai liên tưởng đến nhau. Chẳng lẽ nhường tịch diệt khu vực sụp đổ liền là ma? Không có tịch diệt khu vực, ma tướng tốt hơn hành động, đồng thời có thể thúc đẩy đại thiên thế giới hỗn loạn. Dù sao không có tịch diệt khu vực, đạo thống ở giữa liền sẽ lẫn nhau thôn phệ, đại thiên thế giới trở nên càng tàn khốc hơn. Khương Trường Sinh đối Phong Dục, Côn Luân giáo chủ nhân quả cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hỗn nguyên thần phù cùng ma đều là biến số, cho nên lúc trước hắn không nghĩ tới hai người này có thể sinh ra chặt chẽ nhân quả. Phong Dục giúp Côn Luân giáo chủ diệt trừ ma về sau, nghe nói Phong Dục nghĩ sông sáo đại thiên thế giới, tìm kiếm cơ duyên, Côn Luân giáo chủ liền cùng nhau đi tới. lúc trước hắn sở dĩ muốn về đại la tiên vực liền là muốn diệt trừ trong lòng ma bây giờ ma đã trừ hắn tự nhiên muốn vì chính mình dự định chúng sinh bách thái chúng sinh đều có chính mình nhân duyên tế hội mà nay chút tại thiên đạo bên trong đã bện ra một tấm to lớn mà tinh vi lưới tên là vận mệnh khương trường sinh dần dần tiến vào một loại cảm ngộ trạng thái đạo không bờ bến mà tiên đạo làm đạo phương pháp tu hành ở trên con đường này chứng kiến hết thảy đều có thể trở thành ngộ đạo thời cơ bây giờ khương cảnh giới trường sinh cao thâm theo vĩ mô góc độ nhìn lại ngược lại không dễ dàng ngộ đạo bởi vì vĩ mô đã là tầm mắt của hắn tập mãi thành thói quen ngược lại là những cái kia thật nhỏ sự tình có thể xúc động hắn theo khương trường sinh nhắm mắt vòng quay thời gian lần nữa gia tốc thoáng chớp mắt lại là năm vạn năm đi qua một ngày này khương trường sinh mở mắt sớm đã chờ đợi nhiều năm bạch kỳ lại gần nói chủ nhân ngài đã 200 vạn tuổi có hay không có thể làm một cái thọ thần sinh nhật khắp trốn mừng vui trong lúc bất t r i bất giác khương trường sinh đã đi đến 200 vạn tuổi khương trường sinh đột nhiên nghe được cái số này lúc cũng có chút cảm khái đại cảnh chỉ có ngắn n g ủ i hơn 300 năm lại phảng phất đại biểu hắn hơn phân nửa nhân sinh bây giờ hồi tưởng lại khương huyền chân cầu hắn lúc lên ngôi phảng phất tại hôm qua khương trường sinh vốn muốn c ự tuyệt nhưng nghĩ lại hắn thọ thần sinh nhật không chỉ là vì hắn khắp trốn mừng vui coi như xong nên làm nhà ta tại chúng sinh trong lòng hình ảnh không mừng thọ thần cũng là có thể nhưng cố nhân ngày xưa tới đi hồi trở lại long khởi sơn khương trường sinh trầm ngâm nói bạch kỳ nghe được trước mặt lời không khỏi thất vọng có thể một nghe phía sau lời lập tức phấn chấn lúc này gật đầu đáp ứng nàng nhanh chóng nhanh rời đi từ tiêu cung mà mộ linh lạc cũng đứng dậy hướng đi khương trường sinh khương trường sinh kéo nàng tay đưa nàng kéo đến bên cạnh ngồi xuống hắn hài lòng cười nói không sai đã có đại la mệnh cách làm trừ khương trường sinh bên ngoài sớm nhất lĩnh hội đại đạo quy tắc người mộ linh lạc tư chất coi như không phải tiên đạo đỉnh tiêm nhưng đi qua nhiều năm như vậy khổ tu cuối cùng sắp thành tựu đại la mộ linh lạc tu luyện thái độ tuyệt đối là người trung quanh bên trong nhất giống hắn cũng nên chứng được đại la mà trong những năm này đại la tiên vực đã sinh ra hai vị mới đại la tăng thêm mộ linh lạc tổng cộng 12 vị đại la đời đại la số lượng đi đến 7 8 y tám chục lúc Tiên đạo liền có thể có thể so với ba đại siêu thoát đạo thống, còn chưa trải qua siêu thoát chi kiếp, tiên đạo liền mạnh mẽ như thế. Khương Trường Sinh cảm thấy nếu như siêu thoát chi kiếp c h ỉ phát sinh tại hư không vô tận, cái kia tiên đạo siêu thoát hẳn là ổn, nhưng liền sợ siêu thoát chi kiếp so hắn tưởng tượng bên trong phức tạp. May mắn mà có thiên đạo chỉ dẫn, Mộ Linh lạc ý vị thâm trường nói ra. Khương Trường Sinh lắc đầu nói, Đại La Tuyệt không phải người khác đề bạt có thể thành, chủ yếu vẫn là ngươi tự thân đầy đủ nỗ lực. Mộ Linh Lạc cười cười cũng không có nhiều xoắn s u ý t việc này, nàng bắt đầu trò chuyện lên thọ thần sinh nhật sự tình. Nàng muốn mời ngày xưa cùng nhau tại vô tận hải dương hoạn nạn cố nhân dự tiệc. Nàng cũng đã qua 200 vạn tuổi, nghĩ nhân cơ hội này nhìn một chút cố nhân. Đối với cái này, Khương Trường Sinh tự nhiên không có ý kiến. 200 vạn năm quang cảnh đi qua nhân gian sớm đã cảnh còn người mất, cố nhân 10 không còn một, có vài người lại nghĩ nhìn thấy đã không có khả năng. Mộ Linh Lạc cảm khái nói, bởi vì hàng năm bế quan. nàng cùng khương trường sinh cảm thụ giống nhau, hoài niệm nhân gian thời điểm. khương trường sinh cười nói, vậy lần này liền đều gặp một lần đi. mộ linh lạc gật đầu, sau đó nói lên một ít cố nhân tình huống. bởi vì cùng bọn hắn có nhân quả, phàm là sống đến bây giờ cố người cũng đã trở thành tiên đạo đại năng, dứt bỏ long khởi quan đình viện những người kia không đề cập tới. năm đó lập chí muốn làm yêu vương hắc thiên, hoàng thiên đã trở thành yêu tộc bên trong quyền thế thao thiên tồn tại. Khương Trường Sinh nghiêm túc nghe đối với cố mọi người nhân sinh lựa chọn, hắn không có chút bình. Mặc dù nói đến con cháu của mình đồng dạng như thế, thọ t h ầ n sinh nhật sự tình hoàn toàn giao cho Bạch Kỳ đi gánh vác. Nàng chỉ dùng không đến trăm năm thời gian liền quản lý hoàn thiện. Nàng trở lại Tử Tiêu Cung, thỉnh Khương Trường Sinh hai người di giá nhân gian. Tiên đế trở về hư không vô tận, chỉ cần không hiện ra siêu việt tự tại thiên lực lượng liền sẽ không bị thiên đạo khu trục. Mà Khương Trường Sinh đám người không nhận quy củ chỗ ước thúc. tình cờ phá lệ không gì đáng trách khương trường sinh phất tay trực tiếp mang theo mộ linh lạc bạch kỳ bạch long trở lại long khởi sơn bên trên mà kiếm thần diệp tâm địch đám người sớm đã trở về còn đem sân nhỏ quét sạch sẽ mọi người nhìn thấy khương trường sinh vô ý thức liền muốn hành lễ nhưng bị hắn ngăn cản không cần đa lễ ít nhất tại thọ thần sinh nhật bên trong không cần lễ tiết mọi người gật đầu đi theo lộ ra nụ cười cơ võ quân Ngọc Nhiên giật nhìn về phía Khương Trường Sinh, tầm mắt phá lệ xúc động, thối lui thần quang về sau, hiển lộ hình dáng Khương Trường Sinh làm các nàng hốt hoảng. Theo Khương Trường Sinh đạo hạnh càng ngày càng cao, hình tượng của hắn tại chúng sinh trong lòng càng ngày càng mơ hồ, bao quát những cái kia gặp qua hắn người. Ngoại trừ Tử Tiêu cung bên trong người những người khác trong trí nhớ Khương Trường Sinh đều không cách nào thấy rõ hắn hình dáng. Tất cả ngồi xuống đi, tâm sự đều nói nói những năm này qua lại. Khương Trường Sinh cười nói. sau đó dẫn đầu đi đến trước bàn ngồi xuống, những người khác đi theo tới gần. một tấm bàn đá chỉ có thể ngồi bốn người, khương trường sinh, mộ linh lạc, cơ võ quân, ngọc nghiên giật sau khi ngồi xuống, những người khác riêng phần mình cầm lấy ghế ngồi ở chung quanh, một chút cũng không có tiên đạo đại năng giá đỡ, phảng phất giang hồ hào khách tụ họp. tính cách nhiệt tình nhất diệp tầm đ ị c h xuất mở ra trước máy hát, nói từ bản thân những năm này gặp phải gặp chắc trở. tại tiên đạo bên trong có rất ít người dám trêu chọc hắn. nhưng ở tiên đạo bên ngoài cái kia liền có hơn cũng may hắn đều gắng h ư ợ n g qua đến mọi người nghiêm túc nghe thỉnh thoảng xen vào trêu chọc hắn nhìn xem kiếm thần cùng hắn vẫn như cũ có thể đấu võ mồm khương trường sinh rất vui mừng mặc kệ như thế nào ít nhất người trong viện này không có quên sơ tâm khi mọi người trò chuyện lúc bạch kỳ thì chào hỏi bạch long thái oa thanh nhi bận rộn còn có từng người từng người nữ yêu theo trong hoàng cung bưng tới rượu ngon món ngon Long khởi sơn tại thiên cảnh một mực có ý nghĩa đặc thù. Mỗi khi có thiên tử nghĩ muốn lật đổ Long khởi sơn lúc liền sẽ có khương tộc người đến đây cảnh cáo. Mà theo Tuế Nguyệt lâu rồi, bách tính sớm đã quên Long khởi sơn lai lịch. l i ề n đương triều thiên tử không lật xem sách sử cũng không biết Long khởi sơn đã từng ở người nào. Mà những năm này Long khởi sơn tiên thần đem trở về gặp nhau tin tức sớm đã truyền ra. Bây giờ nhìn xem từng người từng người đẹp như tiên tử nữ yêu trên không trung chuyển đưa rượu ngon món ngon. dân chúng trong thành đều tại xem náo nhiệt, thậm chí có tài tử gia nhân mượn cảnh trữ tình thi từ ca phú khắp kinh thành. đương triều thiên tử nghĩ đến long khởi sơn bái phòng, kết quả tại dưới chân núi nhìn thấy khương tộc đế mạch một tên tiền bối, hắn dọa đến vội vàng đi qua chào hỏi. bái kiến tiền bối, ngài sao lại tới đây? chẳng lẽ là vì trên núi tiên thần? có thể ngài thiên tử sau khi hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. hắn đối mặt là một tên bạch y nam tử. Khôn mặt thoạt nhìn chừng 40 tuổi, giữa mi tâm có đại đạo chi văn, cả người lộ ra thần tuấn đến cực điểm. Bạch Y Nam Tử liếc mắt nhìn hắn, nói: Không nên hỏi thăm ít hỏi thăm, mang nhiều người như vậy tới làm gì? Chớ có quấy rầy trên núi người thanh tĩnh. Thiên Tử Tâm lắc một cái, hắn vẫn là thái tử lúc bị mang đến khương tộc đế mạch tu luyện. Khi đó, Bạch Y Nam Tử tương đương với sư phụ của hắn, đối với hắn phá lệ chiếu cố, không nghĩ tới hôm nay gặp lại, lại lạnh lùng như vậy. nguyên nhân ở chỗ trên núi người trong lòng của hắn tràn ngập tò mò trên núi đến cùng tới người nào không phải là thiên hoàng tới a đúng lúc này bạch y nam tử động d u n g chỉ gặp hắn quay người hướng phía chân trời hành lễ còn chưa chờ thiên tử phản ứng lại một đám người t r ố n g rỗng xuất hiện cầm đầu chính là khương thiên mệnh lão tổ ngài sao lại tới đây bạch y nam tử cung kính mà hỏi lão tổ thiên tử lập tức khẩn trương lên không biết nên không nên hành lễ Khương Thiên Mệnh chừng mắt liếc hắn một cái, nói: Ta làm sao không thể tới? Ta cùng các ngươi nhưng khác biệt, ta có thể là lão nhân gia ông ta nuôi lớn, có tư cách lên núi. Các ngươi lại tiếp tục chờ. Gần đây tin tức để lộ, cũng đừng làm cho người xông vào. Quấy r ầ à y lão nhân gia ông ta hào hứng. Dứt lời, Khương Thiên Mệnh một thân một mình hướng phía đường núi đi đến. Dù cho là tiên đế, hắn cũng không có trực tiếp nhảy tới, mà là từng bước một leo núi, biểu hiện thành ý của mình. Hắn nhường Thiên Tử càng hiếu kỳ. trên núi người không phải là thiên đế a nếu như là khương tộc đế mạch chi tổ thiên hoàng cũng không cần thiết chuyên môn trở về đối với trong thần thoại trí cao vô thượng thiên đế thiên tử cũng tràn ngập kính ngưỡng vi đế giả cao nhất mục tiêu không phải liền là thiên đế bạch y nam tử lườm thiên tử liếc mắt âm thầm thở dài đáng tiếc hiện tại thiên tử vậy mà đều vào không được thần du đại thiên địa không biết là thảm thương vẫn là quá hạnh phúc tại về sau thời gian bên trong thiên tử cũng không có rời đi, đi theo bạch y nam tử cùng nhau duy trì dưới núi trật tự. đồng thời mắt thấy từng người từng người khí thế bất phàm người t r ố n g rỗng xuất hiện, lại từng cái leo núi. một bên khác trên núi trong đình viện, tiếng cười cười nói nói không ngừng. vong trần tới quét quét rác sẽ không làm địa tiên đứng đầu liền quên đã từng thân phận a bạch kỳ t r ê u gẹo nói. vong trần đại tiên lắc đầu bật cười, hắn xuất ra một cây chổi bắt đầu tùy ý quét sạch. Kiếm Thần nhìn về phía Vong Trần Đại Tiên nói: Đại La nhanh à, ta cảm giác ngươi sẽ trở thành vị thứ nhất không có phi thăng liền có thể chứng được Đại La người. Đại La nhị chữ vừa ra, tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Vong Trần Đại Tiên trên thân nắm giữ lấy thiên địa bảo giám Vong Trần Đại Tiên đồng dạng đến thiên đạo chiếu cố, khí tức càng ngày càng cao thâm mật chắc. ở đây ngoại trừ Khương Trường Sinh, Kiếm Thần, Mộ Linh Lạc bên ngoài không ai có thể nhìn thấu tu vi của hắn. Còn sớm. Đại La chi cảnh quá khó khăn. Vong Trần Đại Tiên cười khổ nói: Nói ra ở đây không ít người lòng chua xót. Chương 618, như thật như ảo. Thấy bên trong viện bầu không khí có chút thấp thỏm, Bạch Kỳ tức giận nói: Ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mẽ, nhiều ít tu tiên hạng người liền tiên đế đều xa không thể chạm. Chủ nhân, ta nhìn hắn quá phiêu, đưa hắn ném nhập luân hồi bên trong lại tu một lần đi. Lời vừa nói ra, mọi người buồn cười. Vong Trần Đại Tiên liền vội vàng khoát tay nói: Không thể không thể. ta quả thật có chút qua về sau không dám nói nữa loại lời này hắn rất muốn t r ừ n g bạch kỳ liếc mắt nhưng khương trường sinh tại hắn nhịn được khương trường sinh cười nói hôm nay không có đạo tổ chỉ có trường sinh đạo trưởng lời nói này nghe được mọi người có chút cảm động xem ra đạo tổ là thật hy vọng bọn họ có thể ôn chuyện ít đi lo nghĩ nương theo lấy rượu ngon món ngon đến đông đủ trong đình viện bên ngoài bày rất nhiều bàn ăn đạo tổ ta tới Hôm nay ta có thể làm mang không ít hảo lễ tới. Một đạo tiếng cười truyền đến, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người bước nhanh đi vào đình viện. Một chút nhận ra hắn người đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trương Anh, lúc trước Thiên Hải Kỳ duyên thương hội đài chủ vì cùng Khương Trường Sinh thành lập liên hệ, tại đại cảnh người hầu thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới bái phòng Khương Trường Sinh thuận tiện tặng lễ. Bạch Kỳ cũng thấy sừng sốt, cái tên này còn sống. Mộ Linh Lạc nghiên cứu vận mệnh chi đạo nhìn ra trong đó nguyên do nàng không khỏi nhíu mày trong lòng tràn ngập chấn kinh. Đây là cái gì thủ đoạn? Khương Trường Sinh cười cùng Trương Anh chào hỏi. Một lát sau, một lão g i ả đi vào đình viện chính là Lý Công Công Lý Thái Xuân phụ tá đại cảnh khai triều hoàng đế. Sau vì Khương Trường Sinh hiệu lực cuối cùng thọ hết chết già. Chỉ có số ít người nhớ kỹ Lý Công Công cho nên sự xuất hiện của hắn thật không có dẫn tới cảm khái. mãi đến tứ hải hiền thánh xuất hiện, khương la nhịn không được hô sư phụ tứ hải hiền thánh chết một mực là tâm kết của hắn thỏa sức sau đó tới cường đại lên cũng không cách nào truy tìm đến sư phụ v o n g hồn không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy tứ hải hiền thánh khương la lập tức đi vào tứ hải hiền thánh trước mặt kích động ôm hắn tứ hải hiền thánh cười ha ha nói tiểu tử ngốc lớn bao nhiêu còn khóc rướt mướt lúc này một hồi kim quang từ trên trời giáng xuống Thiên Đế mang theo một nhóm tiên thần buông xuống, tới đều là cùng Khương Trường Sinh quen biết người. Khương Tú, Khương Thiên Sinh, Khương Nghĩa, Khương Thiện, Dương Triệt, Bạch Tôn, Trần Lễ đám người đều là rơi xuống đất, cười chắp tay hành lễ, hòa tan Khương La mang tới âm u bầu không khí. Khương Trường Sinh không có đứng dậy, cười nhìn lấy bọn hắn chào hỏi. Tóc trắng xóa Trần Lễ đi vào Khương Trường Sinh bên cạnh, cười nói: Đạo tổ, hôm nay ta nên thân phận như thế nào? Khương Trường Sinh cười nói, đương nhiên là Trần Lễ. Mộ Linh Lạc yên lặng đứng dậy, vì Trần Lễ nhường đường. Thấy này, Cơ võ quân Ngọc Nhiên Giật cũng đứng dậy, cùng những người khác trò chuyện với nhau. Trần Lễ cũng không chối từ, sau khi ngồi xuống cảm khái nói, nếu không phải hôm nay, đoạn này phủ bụi trí nhớ ta căn bản không dám đánh mở. Hắn là nhìn xem Khương Trường Sinh lớn lên, cho nên hắn rõ ràng nhất đạo tổ ở kiếp này Thiên Tư có nhiều đáng sợ liên quan tới điểm này. hắn căn bản không dám nghĩ hắn một mực dùng hai thế trần lễ tự cho mình là tên là đạo tổ lấy có rất ít người biết hắn từng là đạo tổ duy nhất bạn thân ít nhất hôm nay ngươi có khả năng mở ra ta còn nhớ rõ ngươi ta sơ kiến lúc ngươi nói ta là hung thủ khương trường sinh cười ha h à nói nghe được hắn nhắc lên việc này trần lễ vẻ mặt quẫn bách mặt mo khó được đỏ lên hai người bắt đầu trò chuyện lên đại cảnh khai nguyên sơ những năm kia tại về sau thời gian bên trong vẫn có cố nhân đến bọn hắn đều là tới trước hướng Khương Trường Sinh chào hỏi, sau đó riêng phần mình thối lui, không dám chen trong sân. Thanh Nhi chợt thấy bốn người theo bóng rừng Tiểu Đạo đi tới, nàng không khỏi ngẩn người, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Thanh Hư đạo trưởng, Lý Trường Thanh, Mạnh Thu Hà, Thanh Khổ, nhiều năm không thấy, thu xương còn nhận ra chúng ta. Thanh Hư đạo trưởng tay cầm phất trần, nhẹ giọng hỏi. Thanh Nhi kích động đến quay đầu muốn nói cho Khương Trường Sinh. vừa vặn đối đầu khương trường sinh tầm mắt ánh mắt một đôi nàng đọc hiểu rất nhiều chuyện một trái tim đi theo bình tĩnh trở lại nàng hít sâu một hơi lúc này trước đi nghinh đón thanh hư đạo trưởng bốn người trần lễ chú ý tới một màn này hắn cảm khái nói như thật như ảo đạo pháp thần diệu khương trường sinh bưng lên một bát trà nói ngươi cho rằng là thật liền là thật ngươi cho rằng là giả cái kia hết thảy đều là huyễn cảnh trận này thọ thần si nhật đi tới đều là cùng khương trường sinh trong đời từng có giao tế người, có còn tại con đường tiên đạo tiến lên đi, có sớm đã theo luân hồi mà đi. Những cái kia giả tự nhiên là khương trường sinh sáng tạo ra, đã là thỏa mãn sự nhớ nhung của chính mình, cũng là cho người sống giải quyết x o n g tâm nguyện cơ hội. Còn có một chút khương trường sinh dùng chính là vô tướng vô hình hóa tự tại pháp, hắn dùng trí nhớ của mình sáng tạo ra này chút cố nhân, chỉ cần hắn suy nghĩ còn tại, hắn có thể cho này chút vốn không nên tồn tại cố nhân nhóm một lần nữa sống sót. chẳng qua là hắn còn đang do dự muốn đừng như vậy làm trước hưởng thụ thọ thần sinh nhật đi biến trần lễ cũng tại phẩm vị cái này bên trong ảo rượu trực giác nói cho hắn biết đạo tổ tại điểm hắn nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo tương lai công không thể nói thọ thần sinh nhật còn đang tiếp tục bởi vì khương trường sinh đã thông báo cho nên lần này thọ thần sinh nhật không có nhiều như vậy tục lễ mọi người hưởng thụ tiệc rượu là được lẫn nhau đi lại tâm sự cũng rất tốt ở đây bên trong cũng có rất nhiều người là xa cách từ lâu trùng phùng buông xuống khô khan tu hành cùng trong tay căng cứng sự vụ tới đạo tổ trước mặt ôn lại quá khứ bọn hắn phát hiện có một phen đặc biệt tâm cảnh này long khởi sơn một ngọn cây cọng cỏ tựa hồ cũng trở nên có đạo ý dưới bóng cây đại cảnh khai triều thiên tử khương uyên cùng hắn hoàng hậu ngồi nhìn lên trước mặt uốn lượn mà xuống dòng suối nhỏ hai người thật lâu không nói cuối cùng hoàng hậu đánh vỡ yên lặng hỏi hối hận không Khương Uyên lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, nói: Ngươi đều hỏi bao nhiêu lần, tự nhiên là hối hận. Có thể ngươi đứng tại chậm góc độ đi xem, chậm thật sai lầm rồi sao? Chậm lúc ấy đối mặt đại thừa Long lâu là bực nào vô lực. Hoàng hậu nhếch miệng lên, cười nói: Con đại thừa Long lâu, ngươi không đề cập tới, bản cung đã sớm quên. Ngươi liền vui mừng đi. Nếu không phải hắn đầu thai đến bản cung trong bụng, ngươi nào có hôm nay chi phúc phận, không chịu nỗi khổ luân hồi. Khương Uyên yên lặng. trên núi phi thường náo nhiệt bọn hắn nhưng cũng không dám đi lên sợ bị người biết hiểu thân phận của bọn hắn đạo tổ há có thể có phụ mẫu m ấ u chốt nhất là bọn hắn rõ ràng chính mình đối đạo tổ ở kiếp này không có dưỡng dục t r i ân mà bọn hắn có thể tại địa phủ người hầu cũng là nhi tử ban tặng có chút tình nghĩa để ở trong lòng liền tốt khương uyên tựa ở trên cành cây theo giữa sườn núi cuối xem kinh thành cảm khái nói có thể thấy hai trăm vạn năm sau nhân gian thật sự là nhân sinh đại hạnh chậm hiện tại hết sức thỏa mãn cũng không dám lại hy vọng xa vời người ta chẳng qua là bởi vì dính hắn cha mẹ ruột nhân quả liền có thể đổi lấy vĩnh thế tiêu giao chính quả chậm ngẫm lại đều nhận lấy thì ngại hoàng hậu không tiếp tục nói nàng gì không phải là như thế cảm thụ khương uyên ánh mắt dần dần mê ly u u cảm khái nói cảnh đã không nhớ rõ võ tổ nhưng vĩnh viễn nhớ đến đạo tổ cùng con của hắn thiên đế thiên đế đứng được càng cao hắn liền càng cảm giác khó chịu cũng không phải ghen ghét mà là hổ thẹn. đồng dạng là đối đãi nhi tử, con trai của khương trường sinh liền có thể hưởng hạnh phúc, hết thảy dòng dõi đều có thể hưởng phúc, mà khương trường sinh làm con của hắn chỉ có khổ nạn. hắn biết rõ một điểm, nếu như khương trường sinh không phải đạo tổ c h u y ể n thế, chỉ sợ sớm đã chết trong kinh thành. một bên khác, trong sân khương trường sinh cũng nghe đến ở kiếp này phụ mẫu đối thoại, tiếng lòng của hắn bị kích thích. nói thật. hắn đối cha mẹ của kiếp này không có quá sâu tình cảm đối khương uyên càng là rất khó ưa thích cho nên hắn chưa từng đi xem qua bọn hắn cũng không phải nói hắn vô tình mà là hắn là mang theo trí nhớ giáng sinh nếu thật là luận cha mẹ của hắn hắn càng để ý cha mẹ của kiếp trước kiếp trước ở địa cầu hắn bình thường phụ mẫu cũng chỉ là người bình thường hắn còn chưa tận hiếu liền mất sớm đầu thai cũng không biết kiếp trước sau khi hắn chết cha mẹ của hắn là làm sao vượt qua về sau quãng đời còn lại sau một ngày Long Khởi Sơn bên trên vẫn người người nhốn nháo, náo nhiệt không thôi. Một mực thủ tại dưới chân núi Thiên Tử lại là kìm nén không được. Hắn nhưng là thiên cảnh Thiên Tử, nơi này vẫn là kinh thành địa bàn, chẳng lẽ hắn liền không có tư cách đi lên ngồi xuống? Mỗi khi hắn nghĩ lúc lên núi thấy Bạch Y Nam Tử cũng đang chờ đợi, chỉ có thể nhịn được, hắn cũng sợ làm tức giận không chọc nổi tồn tại. Thiên Tử đi vào Bạch Y Nam Tử bên cạnh, cẩn thận từng l y từng tí hỏi tiền bối, ngài không đi lên sao? Bạch Y Nam từ lắc đầu nói: Ta có thể không có tư cách đi lên, ta chỉ là phụ trách thủ hộ Long Khởi Sơn, tránh cho có người đi lên quấy giày thọ thần sinh nhật. Thiên Tử đang muốn truy vấn, một cỗ khí thế khủng bố buông xuống, cả kinh hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, một vệt kim quang từ chân trời chạy nhanh đến, mục tiêu trực chỉ Long Khởi Sơn. Càn r ỡ một tiếng hử lạnh tiếng vang lên, Thiên Tử chừng to mắt, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được, chỉ thấy thiên hàng một đầu cự thủ. dùng tốc độ cực nhanh bắt lấy bay tới kim quang thật nhanh thật lớn thiên tử nhìn trên trời cự thủ rất khó tưởng tượng hắn bản tôn có nhiều khổng lồ phảng phất côn luân giới là một ngụm vạc có người tại bên ngoài hướng trong vạc đưa tay loại kia thị giác rung động cho dù là hắn vị này tại khương tộc đế mạch tu hành qua người đều trở nên khiếp sợ đạo tổ ta muốn gặp đạo tổ thả ta ra một đạo tiếng mắng chửi theo cự thủ bên trong truyền ra cự thủ lúc này thu hồi đi khiến cho hắn vào đi. Khương Trường Sinh thanh âm theo Long Khởi Sơn bên trong truyền ra, cự thủ run lên, do dự một chút vẫn là buông tay ra. Một tên nam tử áo bào tím hiện thân, áo bào hoa lệ, thoạt nhìn không giống như là ở vào người trong khổ nạn. Hắn lập tức hướng phía Long Khởi Sơn bay đi. Trong đình viện, Thiên Đế liếc nhìn Tuyên Đạo Thiên Hoàng, Tuyên Đạo Thiên Hoàng lộ ra cười khổ, trong lòng đối khương tộc không vừa lòng, làm thế nào sự tình? Trần lễ yên lặng đứng dậy, lui qua một bên. bên trong viện bên ngoài tất cả mọi người dừng lại nói chuyện với nhau nhìn hướng chân trời bay tới nam tử áo bào tím nam tử áo bào tím cấp tốc rơi vào trong nhà đối mặt trung quanh các đại năng nhìn chăm chú chán của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh hắn nỗ lực điều chỉnh tâm tính đi đến khương trường sinh trước mặt quỳ xuống nói tại hạ huyền nhật đế quân bái kiến đạo tổ khương trường sinh lắc lư chén trà không có mở miệng trong đình viện lâm vào đ è nén trong yên lặng tất cả mọi người nhìn về phía hắn tầm mắt đều rất bất mãn Huyền Nhật Đế Quân ngẩng đầu, cắn răng nói: "Đạo tổ, xin cho thiên đình phi thăng." Lời vừa nói ra, tiên thần nhóm đều là kinh ngạc, liền thiên đế ánh mắt cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Huyền Nhật Đế Quân muốn cáo trạng. Khương Trường Sinh nhìn về phía hắn, nhẹ giọng cười hỏi: "Vì sao?" Hai trăm vạn năm, Thái ất tiên vực tích lũy quá nhiều không có thể hóa giải ân oán, thiên đình không thể làm gì, chỉ có thể phi thăng. Bằng không cuối cùng sẽ có một ngày Thái ất tiên vực trong hội loạn. Huyền nhật đế quân cả gan, trầm giọng nói.